các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô gọt ở dưới sàn, cô bước tới cầm nó lên, tạm định quay trở ra thì lại thêm lần nữa, Huệ đã bị thu hút bởi mấy bức tranh treo trên tường và rồi sự tò mò đã chiến thắng, cô tiến tới gần hơn, đưa tay chạm vào một trong số chúng. Đây đúng là tranh vẽ thật, bởi những đường nét và vết loang màu rất thật. Anh đạt này xem ra cũng giỏi đấy chứ. Huệ chạm vào một bức tiếp theo và với ý định kiểm tra chất liệu giấy Nhưng đúng lúc ấy, thì cô vô tình làm rớt một xấp giấy kẹp giữa những bức tranh và vách tường. Tất nhiên là Huệ không thể nào nhặt chúng lên mà không đưa mắt nhìn vào được rồi. Ấy vậy mà đây lại là một sự tò mò quý giá nhất trong cuộc đời của cô, bởi thứ đập vào mắt của Huệ lúc này chính là một tấm ảnh. Hai người bên trong bức ảnh này một là Đạt và người còn lại chính là cô con gái của ông Quốc. Khỏi phải nói, Huệ đã trố mắt lên kinh ngạc, cô xem tiếp những mảnh giấy tiếp theo. Đó là những trang nhật ký đã bị xé, bên trong toàn là những lời nói yêu thương đầy tình cảm. Tất nhiên, nhân vật chính của những trang này là Đạt và cô con gái kia rồi. Cái cái này là sao? Huệ lắp bắp, tiếp đến cô nhìn thấy trong góc tường có một cái giỏ nhỏ, nó được đặt ngả nghiêng một cách khác biệt so với những thứ đồ khác. Điều này có vẻ như không đúng cho lắm, bởi Đạt sắp xếp mọi thứ rất gọn gàng và ngăn nắp cơ mà. Máu tò mò tiếp tục nổi lên. Hội Thục khỏe bước tới cầm chiếc rọ trên tay của mình. Khi cái khóa của nó mở ra, bên trong gồm một cái chùm chìa khóa và một chiếc USB. Khỏi phải nói, Huệ đã nhận ra ngay cái chùm chìa khóa này giống hệt với chùm chìa khóa trong nhà của cô. Còn chiếc USB kia, cô cũng đã cắm nó vào máy tính của Đạt mà mở nốt. Trời đất. Đây là những gì Huệ đã có thể thốt lên được. Khi những hình ảnh trong chiếc USB được lộ ra, đó toàn là những cái hình ảnh chân thật của Đạt và cô con gái của ông Quốc, thậm chí còn có lời ghi âm của hai người thể sống chết bên nằm. Chứng kiến toàn bộ những thứ vừa rồi, có ngu ngốc đến đâu thì Huệ cũng đã nghi rằng Đạt có liên quan đến vụ thảm sát trong căn nhà của ông Quốc, hoặc thậm chí, có khi anh ta cũng đã liên quan tới. Thế là ngay lập tức, Huệ đã gọi điện báo cho cảnh sát. Tình đức về vụ thảm án 7 người của nhà ông Quốc đột nhiên đã bị lật lại điều tra và đã làm chấn động thành phố thêm một lần nữa. Người có công và đừng nhắc tới nhiều nhất lúc này không ai khác chính là phóng viên Huệ. Ông điền thậm chí còn như muốn quỳ xuống để xin lỗi cô, mong cô quay trở lại làm việc với một mức lương hết sức hậu hĩnh. Tuy nhiên, đạt, cái hiện tại là tình đi số 1 vẫn cứ bắt vô âm tín. Lệnh truy nã toàn quốc đã được thông báo. Ai nấy đều phẫn nộ, mong mau chóng tìm ra được hung thủ để trả lại công bằng cho những người đã khuất. Một buổi chiều sau của hai tuần, Huệ Tân làm, cô vẫn leo lên chiếc xe bit số 19 như thường ngày để về nhà. Tuy nhiên, đoạn đường cũ ngày hôm nay đang được sửa chữa nên cô phải xuống giữa tuyến để bắt một chiếc xe khác về nhà. Tranh thủ thời gian chờ đợi, Huệ lật mở điện thoại ra và chụp vài tấm ảnh đường phố tan tầm. Tuy hiện tại nó không có gì đáng giá, nhưng biết đâu vài bài viết của sau thì sẽ cần đến nó thì sao. Trong lúc đang loay hoay thì đột nhiên Huệ đã nhận ra một bóng người khá là quen thuộc ở phía bên kia đường, cô chụp lại rồi dùng tay phóng to bức ảnh lên. "Ông, ông Phúc." Huệ nhận ra, đây chính là người đàn ông mà cô đã nghi ngờ giả ma để hù dọa mình. Trông ông ta vẫn ăn mặc khắc khổ như trước, chỉ có điều trên tay đang cầm khá nhiều những túi đồ. Huệ tất nhiên là có thể bỏ qua rồi, nhưng không, cô cảm thấy có chút gì đó hối lỗi. Hơn nữa, chắc ông ta cũng đã không khá khẩm gì. Nếu được thì cô sẽ đến hỏi thăm và cho ông ấy chút đỉnh tiền, coi như là để cho cô giúp bản thân khỏi áy náy, thế nhưng không chút chần chừ, Huệ đã đứng lên chạy theo hướng mà ông Phúc đang đi. Cô cũng nghĩ thầm, nếu như gặp nhau ở ngoài đường như thế này, có khi ông ta sẽ không nhận tiền mà cô cho, bởi nghinh nghèo họ cũng có sĩ diện của mình, nên là Huệ đã quyết định sẽ bám theo ông tới tận nhà. Thế nhưng, sau gần nửa giờ đồng hồ đi đằng sau, Hội đã trông thấy ông Phúc dẽ vào một cái khu chung cư bỏ hoang. Nơi này vốn trước đây có khá đông người ở, nhưng dần dần xuống cấp, lại không có chủ đầu tư nên người ta dắt dọn đi hết. Cô đã lẩm bẩm: Ông Phúc này nhà ở quê, nên chắc ông ta chỉ ở tạm đây mà thôi. Trong đầu của cô mường tượng ra cái cảnh một căn phòng tạm bợ giống như trong những cái khu ổ chuột, và đúng thật là như vậy, bởi chưa vô đến nơi, hội đã thấy xung quanh ngập ngụa trong rác thải ngay trên tầng 2 có một căn phòng có ánh sáng phát ra, Huệ đoán chỉ có ông Phúc ở trong ấy, cho nên không cất tiếng gọi mà cứ thế rón rén bước lên, dự định sẽ tạo ra một sự bất ngờ cho đối phương. Lên đến nơi, chỉ còn cách căn phòng kia chừng mấy bước chân. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net